các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 1 mét, Hạ Hốt Hoàng giật ra theo phần sạ, nắm lấy lan can bước tiếp thì chân bỗng hẫng một nhịp. Dì thí này sao trên lối qua cầu lại có cái lỗ? Miếng bê tông làm đường qua cầu bay đi đâu mất từ lúc nào, rõ ràng nay nó vẫn còn. Hạ Hốt chân rơi thẳng xuống lòng sông lạnh giá. Thật là chốn hoang vu sông nước. Thủy thổ rất thinh liêng, người thường lại dám hỗn, dễ chúc họa vào mình. Trong khoảnh khắc vô định, cơ thể đang không trùng chừa tiếp nước. Hạ thoáng thấy những bóng đen dưới lầm sông đang trồm cả vào mình. Tiếng gầm gào nên đã nghe ra những tiếng cười the thế. Rồi ôm một tiếng hạ đã rơi thẳng xuống sông. Nước vừa chạm vào thân là hạ đã lạnh đến thấu cả tim gan. Nơi đêm nhiệt độ cũng thấp, hạ thích ngộp thở chới với giữa rầm. Nhưng từ nhỏ đã lang thang lích thích khắp nơi Cho nên mới quen sông nước Cho nên Hạ đến lại bình tĩnh rất nhanh Cậu không la hét gì mà diễn cổ Hít một hơi thật sâu để rồi bình tĩnh bơi vào bà Cái lạnh đến thấu ra cắt thịt Mắt của Hạ như bị một luồng hơi sương bốc lên từ mặt sông phủ Hoặc có thể là do trời đêm đã tối Lại chẳng có chăng sao Chỉ thấp thoáng ánh đèn le lói của những chiếc nhà cao tầng bên khu Bắc Hạ cứ như vậy bơi mà chẳng biết rằng mình đang bơi về đâu. Bơi mãi mà chẳng thấy bà. Sóng thì vẫn đánh dữ dội vào bên mạn sườn của cậu. Đến lúc hai tay đã mỏi như sức đã có phần đối. Có vẻ như cậu đã không bơi vào bờ mà đang bơi xuôi chích xuống dòng sông. Rồi hạ bỗng thấy chân trái cô mình nặng như là đeo chỉ. Như có thứ gì đó đang bám lại níu cậu. Thôi xong vướng vào rong rêu gì rồi chăng? Hạ hít cho khí no vào trong lồng ngực rồi ngộp xuống. Con người lại để với tay xuống cổ chân gỡ thứ vướng ra. Nhưng mà tay của cậu lại chạm vào vật gì đó mềm như thể bàn tay của ai đó. Hạ cố gắng mở mắt ra nhìn nhưng dưới nước quá tối không nhìn ra được. Cậu lại phải ngoi lên đớp lấy không khí. Rồi bỗng dưng cậu cảm giác như chỗ chân trái bị giặt xuống nước. Trên lưng lại như có ai đó đang ngồi. Nặng nề vô cùng. Hạ cố vẫy thêm vài cái mà tay chân đều đã mỏi nhừ, nơi cổ chân cứ như bị trôi liên tục. Rồi bỗng nhiên đau đến thấu trời xanh, như thể vừa bị ai đó bẻ cổ chân gãy làm đôi. Chuột rút rồi, Hà hét lên bất lực đau đớn quá, nhấc sọc vào trong hỏng vào mũi rồi tràn vào trong phổi của cậu. Hà lại dướn lên để đứt lấy hơi. Thầy khắc phải giành giặt giữa sự sống và cái chết, Hà mới biết rằng ý chí sinh tồn của con người mạnh thế cỡ nào. Nhưng cũng chẳng là gì so với quỷ thần. Dù câu là hẳn đi, tay chân chẳng còn giữ được nhiều bơi nữa mà khu khoáng loạn xả, nét tràn vào mũi miệng nhiều hơn. Rồi người cổ hạ nhũn ra tay chân thóng xuống, cả đầu cả thân đều chìm dần dưới mặt nước. Dưới phút mơ hồ cậu thoáng thấy ba bóng đen đang bay là là sát mặt nước, lộ rõ hình thù quái gờ. Rồi mắt của hạ từ từ nhắm lại không còn cảm biết được gì nữa. Hạ ho ra mấy ngộm nước lớn sạc sụa rồi dần dần hồi tỉnh. mà mắt ra từ từ, hạ nhìn thấy có bóng người đang cúi xuống mà hô hấp nhân tạo cho mình. Thần thức giác quan đã lưu mơ quay trở lại, hạ lại ho thêm mấy tiếng nữa. Rồi người đó từ từ dìu hạ ngồi dậy. Đây là đâu? Tôi còn sống hay tôi đã chết? Hạ lại láo liên đảo mắt lần nữa. Rồi bỗng thấy rất lạnh, ngày của cậu ướt nhẹp rút lên bẩn bẩn. Hóa ra cậu đang ngồi ở trên bờ Khi Hà đã dần chìm nghiệm Thì có một người đàn ông đã nhìn thấy cậu Và lao xuống sông để cứu vớt lên Tưởng như Hạ đã chết Nhưng mà người đó không từ bỏ Mà lại ra sức cấp cứu cho cậu Tính từ lúc đó cho đến giờ Đã hơn 20 phút đồng hồ trôi qua Hạ thế như có thứ gì đó vương vướng nơi gáy Thì liền dở tay về sau Thì thấy gì như là một mảnh giấy Cậu liền giật ra dơ liền dưới chăng để xem. Giấy màu vàng trên giấy có vẽ nhiều chữ và hình thù kỳ dị mà cậu không hiểu. Giờ hạ lại nhìn người đàn ông đó, ông ấy cũng đã ướt nhẹp hít cả. Nhưng khuôn mặt lại nhìn sáng rõ giữa đêm. Trong người đó rất là đại để như sau. Khuôn mặt chữ điền vung vứt, dầu tóc đều màu đen, để dài trong kinh dị. Dầu dài tưới hầu, tóc thì dài ngang vai, tai Tóc thì dài ngang vai, tai to. Vành rộng và cong lên, hai lỗ mũi nở lớn, môi dày mà thâm, đầu mắt to ánh nhìn rất sáng lạ. Người đó mặc một chiếc áo dài màu trắng ướt nhẹp, tay áo rất rộng trùng xuống, thân áo dài ngang đùi. Trên ngực áo lại có một hình tròn màu đen, đường kính. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net